Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 18, bất ngờ ngược dòng. Sầm dã ra khỏi quán bar, gió xuân xếp lạnh, anh kéo cổ áo lên, cúi đầu đi bộ về để cho bản thân tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ. Anh thật sự không ngờ ban tổ chức lại gửi gắm vào mình kỳ vọng to lớn như vậy, dù hôm nay thua trận vẫn đặc biệt sắp xếp cho anh gặp hai vị lão làng lúc nửa đêm để được chỉ điểm. Mấy năm qua lăn lộn trên con đường âm nhạc có chuyện khổ cực gì mà anh chưa từng trải qua. Tuy hiện giờ anh có bạn bè, có người hâm mộ, cũng được người nhà miễn cưỡng ủng hộ. Nhưng đây là lần đầu tiên được một nhân vật lớn trong giới âm nhạc như anh Dược công nhận và tán thưởng. Huống hồ, anh ta thật sự hiểu rõ về âm nhạc. Những lời anh ta vừa nói, sầm dãi loáng thoáng hiểu được phần nào, chỉ là vẫn chưa tỏ tường mười mươi. Cảm giác ấy như có một thế giới mới bày ra trước mặt. Chỉ cần đâm thủng tờ giấy kia là có thể nhìn thấy cả vùng đất mơ ước trải dài vô cùng vô tận. Cho nên lúc này anh không thể không kính trọng và cảm kích anh dược. Anh ở đầu nhìn những tòa nhà cao trọc trời, đèn sáng rực và bầu trời tối đen hun hút. Những thứ danh lợi, ước mơ, quán quân giống như những vì sao treo trên vòng không, vốn dĩ xa vời với tầm với của anh. Nhưng lúc này, nếu anh thật sự nhảy lên bắt nó, liệu còn ai có thể nói anh trèo cao cơ chứ? Đó là nỗi khát vọng sụp sôi từ trong máu thịt của một chàng trai mới ngoài 20 tuổi, tự cho rằng mình siêu phàm. Sau đó, anh nhếch miệng cười. Còn chưa đầy một ngày, là đến trận đối đầu tiếp theo, nhưng họ muốn anh phải chiến thắng. Họ cho rằng anh làm được. Lội ngược dòng để giành chiến thắng trước thông công phân liệt, tiến thẳng vào top 6. Giờ mà nói ra việc này Có lẽ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo Xanh xanh Vậy mà bây giờ anh lại khăng khăng Muốn làm cho bằng được đấy Hôm sau mới sáng sớm Hứa tầm xanh đã tỉnh dậy Đi đến phòng tập Sắc trời sớm mai mông lung mờ mịt Chỉ có nhân viên tạp vụ áo quét dọn trong hành lang Bởi mấy ngày nay Liên tục diễn ra thi đấu Nên giờ này trong tòa nhà giọng lớn này Gần như là không có bóng người Hứa tầm xanh đi đến trước cửa phòng, thấy bên trong đèn sáng rực rỡ. Lẽ nào có ban nhà khác đến sớm hơn cô, đã dành chỗ mất rồi. Cô gõ cửa, không có tiếng đáp, bên đẩy cửa bước vào. Nào có ban nhạc khác, xâm rã mặc bộ quần áo hôm qua, đang ôm guitar ngồi trước bàn, sáng vẻ cực kỳ chú tâm. Thấy hứa tầm xanh, anh chỉ ngẩng đầu mỉm cười rồi lại cúi xuống, cầm bút chỉ hí hoáy viết lên sổ. Tim nhái đau, cô đi đến cạnh anh anh ở đây cả đêm mà sầm xã ngậm đầu bút trong miệng chỉ cười không nói trong đôi mắt hằn đầy tia máu sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng quắc đến lạ khứa tầm xanh lấy bút khỏi miệng anh có đọc đấy đừng có ngậm lung tung biết rồi em yêu anh thức suốt đêm đi rửa mặt cái đã khứa tầm xanh lặng thinh anh thích gọi sao thì cứ gọi cô nhìn vào quyển sổ trên bàn xem vài hàng mới phát hiện là ca khúc mới Nhưng trong lời bài hát Có vài chữ đánh dấu là nữ Đợi xâm dã rồi mặt trở về Cô đề nghị Em đi mua bữa sáng cho anh Xong lại bị em kéo tay lại Chỉ vào đống mì hộp ăn liền ở góc tường Nửa đêm ăn hết hai hộp Vẫn chưa đói Em xem bài hát này trước đi Hứa tầm xanh không thích anh ăn mì ăn liền Trong lòng có chút khó chịu Nhưng cũng đành chịu thôi Một khi anh đã bướng bỉnh Thì ai ngăn cản được chứ cô ngồi xuống cạnh anh, tối nay phải thi rồi, sao còn thức đêm sáng tác? sầm dã cười kể, trước kia viết rồi, viết trên tàu hỏa lúc từ nhà em về thành phố tương ấy, tối qua sửa lại, cả đêm anh hầu như chỉ tập hát thôi. lúc này hứa tầm xanh mới phát hiện, giọng anh hơi sàn, càng đau lòng hơn, cô im thím thít. sầm dã thấy sắc mặt cô, bèn ôm cô dỗ dành, anh không sao. Bảo bối, anh là đàn ông Thức một đêm có là gì Sau đó, đẩy quyền sổ đến trước mặt cô Như vân hiến một vật quý Em xem thử, có thích không Hứa tầm sinh cầm sổ nhạc lên xem tỉ mỉ Xong dã nằm nhoài xuống bàn Dường như thiên thủ trượt mắt Nhưng cô vừa lật sang trang sau Thì anh lập tức ngẩn đầu Mắt đỏ hơn, nhưng vẫn sáng ngời Hứa tầm sinh đưa tay vuốt tóc anh Hay là anh ngủ một lát đi Ngủ gì nữa, thôi khắc sống chết đến ngay trước mắt rồi Hứa tầm xanh không nỡ lòng thấy anh như vậy Nhưng cũng không muốn lời qua tiếng lại nhiều Chỉ ghé sát đến, hôn lên má anh Bị em đưa tay giữ lại Hai người lặng lẽ hôn nhau hồi lâu mới buông ra Anh cầm quyển sổ lên Thử xem sao nhé Được Một tay anh cầm sổ, một tay ôm cô Lại cúi đầu hôn lên trán cô Xanh xanh, cảm ơn em hứa tầm xanh cảnh cáo chỉ lần này thôi không có lần sau đâu thế nhưng sầm dã lại thầm nghĩ lần nào anh gặp khó khăn em đều nói không có lần sau nhưng thực tình chưa bao giờ từ chối lòng anh ấm áp anh nâng mặt cô hai đôi môi cuốn quyết nhào chốc lát xít nữa khiến anh máu huyết sôi trào kết quả hứa tầm xanh lại cảnh cáo tiếp trở dã Anh tính xem, nãy giờ mình đã hôn bao nhiêu lần rồi Cứ không biết tiết chế như vậy, em sẽ giận đấy Sầm giã thoáng sửng sốt, thốt lên Anh còn không tiết chế sao, nếu đổi lại quen cô khác, anh đã sớm... Thầy hứa tầm xanh lạnh lẽo trường mắt nhìn mình, sầm dã vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười Anh bỏ quyền sổ xuống, dịu dàng nắm tay cô Anh sai rồi, anh nói nhảm nghĩ ấy mà, làm gì có cô gái nào khác, đánh chết cũng không có, chỉ có mình em thôi. Lúc này hứa tầm xanh mới nhảy miệng cười, nhìn nụ cười như hoa đào nở rộ trên gương mặt cô, sầm dã thầm cảm thán. Quả thật, anh đã si mê cô như điếu đổ rồi, lại ghé đến tai cô thủ tỉ. Cô bạn gái hay ghen của anh, chúng ta có thể tập thử chưa? Cứa tầm xe ngồi xuống trước keyboard, vừa định gảy đàn, thì xâm dạ bỗng ngăn lại. Chờ chút đã. Anh ôm đàn guitar, hơi khom người, ngồi cách cô một hai mét, dặn dò. Lúc em đánh đàn và hát mấy đoạn kia, thì đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ phải dùng bao nhiêu kỹ thuật, có hay là không, đừng bận tâm đến chuyện thắng thua. Xưa này em đâu có màng thắng thua. Xâm giã bật cười. Phải phải, em... Ừ, anh biết là em là cao nhân rồi, nhưng hôm nay trong bảo em không được nghĩ gì hết, chỉ nghĩ đến một người thôi. Ai? Sầm giã chỉ tay vào ngực mình. Anh? Không được, như vậy sẽ phân tâm. Sầm giã lắc đầu. Không phải là muốn em phân tâm. Trước khi hát bài này, anh nghĩ đến tình cảm của hai chúng ta, nghĩ đến tâm chân tình anh dành cho em, truyền tải tình cảm ấy vào tiếng đàn và câu hát. Không cần nghĩ gì khác, cũng không cần chờ đợi gì khác Ngay từ câu đầu tiên đã hát lên tình yêu của chúng ta, hiểu không? Anh gần như gật lại lời tối qua của anh dược, hứa tầm sinh đáp ứng Em sẽ cố hết sức Dòng dã lại cười nói Anh đã nghĩ kỹ suốt đêm, thật ra trước đây anh đã từng gặp người thứ hai có thể sánh với giọng ca của Lục Tiểu Hải Đạt được cảnh giới của anh ta, có biết ai không? cửa tần xen cảm thấy sau một đêm dường như sầm dã có chút khác lạ cô không biết điều này đại diện cho thấu đáo hay là cố chấp cô thắc mắc ai em đấy cô sử sốt bật cười sao có thể sầm dã nghiêm túc bảo hôm đó nghe bài hát em viết cho anh không phải anh đã phát điên ngay tại chỗ sao bởi vì anh là người trong cuộc sầm dã gầy nhẹ đáng guitar ta vậy hãy khiến mỗi người đều trở thành người trong cuộc trong tích tắc đấy đi đấy chẳng phải là năng lực của lục tiểu hải sao anh thừa nhận trước đây mình hát thật sự không tốt bằng anh ta tình cảm trong lời hát cũng thua xa nhưng hiện giờ anh đã nghĩ thông suốt bài này viết cho em anh gửi cảm cảm xúc vào từng câu chữ nhịp tim anh đập theo từng giai điệu khác hoàn toàn với trước kia Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể hát về em mới có thể khiến giọng hát của anh chứa chan cảm xúc, không thua lục tiểu hải, mới có thể rung động tất cả khán giả, em hiểu không? Anh nghiêm túc nói thao thao bất tuyệt, hứa tầm xanh lại nghe tiếng vành tay nóng dẫy. Được, vậy thì em thử. Anh lại chỉ tay vào ngực mình. Nghĩ đến anh đấy. Giờ tầm xanh nhìn bàn phím đen trắng bóng láng, lúc này anh bắt đầu gảy đàn, hát ngân nga. Trước đây giọng hát của anh luôn mang đến cảm giác tươi sáng, sinh động, nhưng với bài hát này, cô chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất, chính là tâm trạng mờ mịt, khó tả. Anh hát vài câu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô, trên cương mặt đã không có ý cười, đôi mắt sâu lắng. Theo tiếng hóc và ánh mắt trầm lặng của anh, hứa tầm xanh bất giác nhớ đến từng kỷ niệm giữa họ. Nhớ đến đêm đông ở nhà cô, anh hỏi... Phải chăng lòng cô đã có ai đó, rồi lại cười tự giễu bỏ đi không ngoảnh lại. Như đến đêm rét mướt, anh uống rượu say, lòng giận dỗi, lỗ mãng ôm hôn cô ngay trước cửa nhà. Và cả khoảng thời gian rất dài về sau, cô đưa theo nhóm anh, Nam Trinh Bắc Chiến, biết bao nhiêu lần anh nhìn cô đăm đăm, Cho đến khi cô hát bài nhạc ấy, toàn bộ con người anh đều si mê đến điên cuồng. Từng dòng nước nắng dâng lên trong hốc mắt hứa tầm xanh, bên tay là tiếng hát tâm tình, trước mặt là ánh mắt người sáng cố chấp của anh. Cô cúi đầu, tiếp tục đánh đàn, hòa điệu cùng anh, một dòng lệ lặng lặng chảy xuống. Sầm giã đã thấy rõ mồn một, một, đầu tiên là giật mình, biết mình đã đạt được mục đích, nhưng không hề nở nụ cười. Giọng hát như thế bị cảm xúc vô hình nào đó dẫn dắt, càng tự do tùy ý, cũng càng có sức mạnh, vùng vẫy và gào thét. Còn hứa tầm xanh, sau khi ổn định lại tâm trạng, cẩn thận lắng nghe lại càng kinh ngạc hơn. Trước đây tiểu giã hát từng chữ, từng điệu đều cực kỳ chính xác, từ hơi thở, tiếp nối cho đến xoay chuyển kết thúc đều hoàn mỹ 10 phân vẹn 10 Nhưng hôm nay anh dường như hóa thành một người khác, mỗi ca từ vừa đúng điệu lại như không đúng lắm, từng chữ như thể có linh hồn, tự do chạy nhảy. Đó là cảm giác hết sức khó tả, đôi tai và linh hồn giống như bị kiểm soát chặt chẽ, khiến người ta quên đi tất cả. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, nhìn chàng trai tài hoa tuyệt tế đến mức, khiến cô bàng hoàng và lo sợ. Hát xong một khúc, sân đã kìm nước mắt, bỏ đàn kia ta xuống, kéo với tầm xanh ngùi lên đùi mình. Hay không? Cô lạc giọng. Hay lắm. Anh có thể thắng không? Ở trong lòng em, anh đã thắng rồi sầm giá áp lưng cô xuống bàn phím, làm vang lên âm thanh hỗn loạn. Sau đó, đắm đuối hôn cô. Đêm tranh tài, sân khấu rực rỡ, ánh đèn muôn màu, tiếng vót tay vang dậy như sấm, âm nhạc sôi trào. So với tối qua, đêm nay bất kể MC, giám khảo hay là khán giả đều có vẻ bình thản hơn, bởi vì toàn bộ ban nhạc đều đã biểu diễn hết một lượt. Vòng thi vẫn kịch liệt và kết quả. Vẫn là ẩn số, nhưng việc ai có thể qua vòng, ai bị đào thải, dường như trong lòng mọi người đã có sự liệu riêng. Từng đội lần lượt lên sân khấu, trong đó hát cách nghịch điện bị khoáng tả loại với điểm số chênh lệch 25. Lúc đi xuống, đại hùng ngẩng đầu nhìn xuống khán giả, ngẩn ngơ một hồi lâu. Không ai biết anh ta đang nhìn gì hay là tìm gì. Cuối cùng, anh ta và đám anh em khoác vai nhau, cười bước xuống sân khấu, không hề quay đầu lại nữa. Cặp đôi đối đầu cuối cùng tối nay là thâm không phân liệt và chiều mộ. Thâm không phân liệt dẫn lên sân khấu trước. Sau chàng vỗ tay nhiệt liệt, khán giả nín thở chờ đợi. Đèn hội trường tối sướng, đèn sân khấu sáng lên. Lục tiểu hải cầm micro say xưa biểu diễn một câu chuyện khác khiến người ta đau lòng. Tất cả khán giả đều bị chinh phục. Ban giám khảo rất hài lòng, phần biểu diễn của thâm không phân liệt không chê vào đâu được, một giám khảo khen rất ổn, hệt như hôm qua, tình cảm phong phú, kỹ thuật hoàn hảo. Giám khảo khác nhận xét Phần biểu diễn tiếp theo là của Triều Mộ, được coi là ban nhạc tiềm năng nhất trong cuộc thi lần này, đúng là rất áp lực, hôm qua còn kém 32 điểm. Hôm nay, thâm không phân liệt lại không thất thủ, muốn ủi kịp, quả thật là vô cùng khó. Giám khảo thứ ba tiếp lời Vừa rồi tôi xem nội dung MC đưa, hôm nay chiều Mộ đổi ca khúc vào phút cuối, không biết đây có phải biện pháp ứng phó nhằm vào thâm không phân liệt không? Cũng hy vọng ban nhạc mới này có thể biểu hiện tốt. dưới âm nhạc cần được bổ sung lực lượng trẻ. Có điều, hôm nay thâm không phân liệt vẫn cực kỳ xuất sắc. Tôi thấy thật tự hào khi dưới âm nhạc có được một lực lượng trung kiên như vậy. Sau đó, ban nhạc chiều Mộ ra sân khấu. Họ vừa ngồi xuống trước nhà cụ, ban giám khảo đã hơi ngạc nhiên, bởi vì bình thường hứa tầm xanh luôn núp sau cùng, lúc này lại ngồi bên cạnh phẩm giã. Hơn nữa, trước mặt cô không phải là keyboard, mà là bàn tranh. Dưới khán đài có người huyết sáo ủng hộ, ban giám khảo cười hiền hòa, tỏ vẻ hứng thú. Trong khi đó, thâm không phân liệt đứng bên góc sân khấu, vẫn không buồn để ý. Hôm nay chiều một rất khác, ai ai cũng trầm lặng nghiêm trọng. Sầm dã ngồi xuống kế, kéo micro đến, chỉ nói đơn giản. Xin gửi tặng mọi người ca khúc, lần đầu gặp gỡ. Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó nhanh chóng yên tĩnh lại. Sầm dã nhít môi cười nhạt, cả người hết sức nhẹ nhõm, dường như không hề có áp lực thi đấu, cũng không chú ý đến khán giả trong hội trường. Anh kết giọng hát nhẹ tinh. Nhớ mùa đông năm ấy, lần đầu tiên anh được gặp em, người con gái lạnh nhạt lời và có chút dí dỏm. Cốc cây anh đào trước cửa cao nửa người, em ngồi đọc sách dưới tán cây lại trông như đang niệm kinh. khán giả dưới sân khấu xem lời ca hiện lên trên màn hình, không khỏi bật cười. Ban giám khảo rõ ràng rất bất ngờ, người ngoài nhìn chỉ nghe thấy hay, nhưng người trong nghề lại nghe ra điểm khác biệt. Trước mắt, tuy vẫn là dáng vẻ đẹp trai trẻ trung, được người người yêu mến, Nhưng câu hát đầu tiên vừa cất lên, liền có thể nhận ra giọng hát của anh đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong vòng một đêm. Thế nhưng sầm giã không hề màng đến cảm xúc ngầm đang tuôn trào bên dưới khán giả, vẫn trầm chậm, chậm hát. Trong lòng em cất giấu một người, anh ta rời khỏi em vào một ngày mùa xuân. Em luôn cười nhàn nhạt, nhạt như bó cúc trắng cô đơn, anh đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn. Hàng trước có khán giả tinh mắt thấy được đáy mắt sầm giã long lang ánh lệ nhưng lại cảm thấy khó tin bởi vì thân là phan cuồng dường như họ chưa bao giờ thấy sầm dã thể hiện nỗi xúc động như vậy lúc biểu diễn thế là mọi người tiếp tục nín thở chờ đợi như có sức mạnh vô hình đang nhẹ nhẹ len lỏi vào tim khiến người ta muốn nghe tiếp bài hát sầm giã nở nụ cười cô đơn mà kiên định nhưng cô gái ơi Khi anh thấy em cười, tuyết phủ nghìn dặm núi non đều hóa thành màn sương nơi đáy mắt. Sương tuyết là em, còn gió xuân là anh. Cơn gió muốn thổi tan sương tuyết nhưng lại sợ em trốn tránh. Người trong lòng anh ơi, em đừng sợ bị tổn thương. Sớm sớm, tối tối, tháng tháng ngày ngày, khi vui sẽ có anh bên cạnh, khi buồn đau đã có vòng tay anh che chở cho em. Chỉ cần đôi ta ở bên nhau Mọi hoang mang rối loạn Đều tan biến Đây là cảm giác gì nhỉ Đa số cô gái trẻ ngồi đây Nghe đến đoạn này đều có cảm giác Giống như được nghe người yêu Thổ lộ tình cảm sâu kín trong lòng Nhìn khuôn mặt dịu dàng say mê Của chàng trai trên sân khấu Khuôn mặt tuấn tú đủ khiến tim họ loạn nhịp Giờ khác này Trông anh lại thâm tình vô vàn Khiến họ quên mất cả vỗ tay có thể nói điểm chán lệ trong màn trình diễn chính là tiếng đàn trên cổ xưa kết hợp hoàn mỹ với tiếng hát như thể nỗi niềm quyết liệt, dịu dàng và bất chấp mọi thứ đều được cất giấu trong tiếng đàn cổ trầm bồng này thậm chí có một giám khảo bên dưới thốt lên khen hay một bản tình ca lại khiến người nghe thỏa mãn và rung động đến tận tâm can ngón tay hứa tần xanh bay múa trên cung đàn vành mũ vẫn kéo thấp trên đi khuôn mặt cô. Không riêng vì cô, mỗi thành viên ban nhạc đều có cảm nhận hết như vị sáng khảo kia, một bản tình ca du dương, uyển chuyển, trang chứa cảm xúc. Ngón tay giữa tầm xanh nhẹ lại, nhanh hơn, đẩy giai điệu lên cao trào, còn giam giã cầm lấy micro cất cao giọng tự do và sâu sắc. Anh không cần một tình yêu, trời long đất lở, để rồi đến cuối cùng lại hóa hư không. Anh chỉ muốn gặp em, gọi tên em, nhớ thương em, cùng em tiên trưởng địa cửu. Biết bao nhiêu người yêu nhau rồi chia xa, si mê đến lạc lối. Chỉ xin em hãy ở bên anh, cùng anh bay lượn như đôi chim liền cánh. Tiếng đàn guitar, bass, đàn tranh, trống gần như đồng thời tấu nên giai điệu chấn động lòng người. Tiếp theo, một điệu xoay chuyển tức thời đẩy giai điệu lên cao trào và càng kịch liệt hơn. Sẵn ra đứng dậy nhắm mắt lại, cầm micro, âm thanh cao vút vang vọng cả hội trường. bạn điệp khúc lần nữa đẩy lên cao trào. Anh không cần một tình yêu long trời lở đất để rồi đến cuối cùng lại hóa hư không? Anh chỉ muốn gặp em, gọi tên em, nhớ thương em, cùng em tiêm trưởng địa cửu. Biết bao nhiêu người yêu nhau rồi chia xa, di si mê đến lạc lối chỉ xin em hãy ở bên anh, cùng anh bay lượn như đôi chim liền cánh. Mọi nhạc cụ đều cùng hòa tấu, tráng lệ như chương nhạc muôn màu. Mà rộng của sườn dã chính là chỗ hào hùng, rực rỡ nhất của cả chương. Suốt cuộc khán giả bộc phát tiếng reo hò vỗ tay như núi thở biển gào. Một giám khảo khẽ sọng cảm thán: trời ạ, đặc sắc quá! những giám khảo còn lại cũng khó che giấu sự kích động gật cù tán thành. thế nhưng khi mọi người đều cho rằng cao sảo đã qua khúc nhạc hoa mỹ này sắp kết thúc, tiếng nhạc chậm dần, mọi cảm xúc từ từ lắng xuống. Xâm đã bỏ micro xuống, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. một giọng nữ trong trẻo thánh thót trầm chậm vang lên sau đoạn nhạc hào hùng. toàn khán đài bỗng chốc im lặng, vừa thoáng nghe đã có người che miệng ngăn lại tiếng hét hoan hô. Cô dịu dàng như dòng suối róc rách sau cơn mưa lớn, như cơn gió mát vi vu sau sấm vang chớp giật. Cô hát với giọng khiến người ta trầm trồ gấp bội. Gió nhẹ lướt qua nhành cây anh đào, hạt tuyết động lại nơi đầu cành. Em mở cuốn sách với anh nắng chan hòa, nghe thấy bên tay có người đang thì thầm gọi. Em muốn được cùng anh hát ca, muốn theo anh đi đến mọi miền xa. Chương 19 Một đêm thành vua Cả hội trường bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, triệu đàn và trương tiên sao vứt đàn đi, huy tử nhảy ra khỏi giá trống, cả bọn ôm lấy sầm giã, sầm dã vươn tay, kéo hứa tầm xanh vào lòng mình. Hứa tầm xanh như thể vừa tràng tỉnh cơn mơ, tiếng vỗ tay như thủy chiều, tiếng thở của những chàng trai ngay sát bên tay. Trước mặt cô chỉ có ánh mắt sáng rực như trời sao Khuôn mặt anh Tuấn không ai sánh bằng Không ai chú ý Thời khắc này, vòng ôm của họ có gì khác lạ Anh sán mặt mình vào mặt cô Môi khẽ hôn Chỉ một nụ hôn trong tích tắc Đã khiến tim hứa tẩm xanh bồng bành siêu siêu Bàn giám khảo rõ ràng cũng vô cùng hưng phấn Lát sau, nhóm trường mộ mới bình ổn tâm trạng Đứng nghiêm chỉnh, chờ nghe nhận xét Một giám khảo lên tiếng rất tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. tối nay tôi chính là fan của các bạn. cả nhóm cười rạng rỡ, cùng nhau cúi người cảm tạ. khán giả lại vỗ tay vang dền. vị giám khảo trông lão luyện nhận xét: thật sự khó tin, màn biểu diễn của các bạn hôm nay khiến người ta phải thay đổi cách nhìn, nhất là giọng hát chính sầm dã. nếu nói màn biểu diễn hôm qua của cậu chỉ dừng ở trình độ êm tai, thì hôm nay đã không thua gì lục tiểu hải. Hãy cho chúng tôi biết sao lại có biến hóa lớn như vậy. Sầm giã cầm lấy micro, còn chưa nói gì, thì sân khấu đã hú hết trói tay. Đứng dưới ánh đèn, lòng anh bỗng yên tĩnh đến lạ. Một sức mạnh của nhiệt vĩ đại vô biên vô hạt trào dâng trong lòng mình. Anh biết đó là cảm giác sắp được chạm tay đến ước mơ, là điểm báo tiếng ngưỡng tràn ngập trong người sắp bọc phát. Anh từ tốn đáp lời. Không có nguyên nhân khác, Chỉ có cố gắng, cố gắng tìm xem mình có chỗ nào chưa tốt, cố gắng hát hết lần này đến lần khác cho tốt hơn. Dĩ nhiên, cũng phải cảm ơn các nhận xét của Ban giám khảo hôm qua mới tạo động lực lớn cho chúng tôi để thay đổi và đột khóa bản thân. Giọng điệu khiêm tốn, câu chữ thỏa đáng, anh lại nhận được tràng vỗ tay sôi sục từ khán giả. Ban giám khảo cũng hài lòng bội phần. Giám khảo thứ ba phát biểu ý kiến Kết quả trận thi tối nay, ngay cả tôi cũng không dự liệu được, hy vọng 30 nhạc phê bình. Hãy xem xét mọi mặt của cả hai ban nhạc, giọng hát, năng lực sáng tác, phong cách biểu diễn và tiềm lực phát triển trong tương lai. Bất kể thắng thua, hãy cho mỗi đội số điểm mà họ xứng đáng được nhận. Ở một bên góc sân khấu, lần đầu tiên từ khuôn mặt của ban nhạc thâm không phân liệt, không còn nụ cười ngang ngang nữa. Hôm qua là do ba giám khảo chấm điểm, hôm nay đến phiên 30 nhân vật trong giới âm nhạc đánh giá, phiếu của mỗi người tương đương với 10 điểm. Hai ban nhạc nán lại trên sân khấu chờ kết quả, không khí hiện trường hồi hộp tột độ, ai nấy đều nhìn chăm chầm vào những nhà phê bình đang bỏ phiếu cho ban nhạc mình yêu thích. MC cao giọng công bố điểm Thâm không phân biệt, 10 điểm Chiều mộ, 10 điểm thông không phân liệt 20, chiều mộ 20, chiều mộ 30, thông không phân liệt 30, chiều mộ 40, chiều mộ 50. Từng phiếu bầu lần lượt được sướng lên, điểm số cũng theo đó tích lũy từng chút một đuổi lẫn nhau. Xong tất cả âm thanh như dần xa bên tai sầm giã, anh nhìn khán giả trước mắt lại liếc sang đám anh em bên cạnh, về mặt mọi người đều căng thẳng, mắt trợn to. Không biết tại sao, Phạm Giãi lại mỉm cười, cuối cùng ánh mắt hướng đến hướng tầm xanh luôn đứng chót hàng, xác hiện cô không hề nhìn vào bảng chấm điểm trên màn ảnh mà nhìn lên trần nhà, vẻ mặt cô nh nhã như thể đang đứng dưới tán cây anh đào trong sân, trông còn có chút buồn chán. Tiếng đàn trên hào hùng và giọng hát cuối cùng trong veo như vọng đến từ chín tầng mây, khi nãy cô đã thực sự làm rung động trái tim của mỗi người nơi đây. Nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể yên lặng Nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể lén lén ngắm nhìn cô trước mặt mọi người Cô có biết, hiện giờ anh khao khát được ôm cô, ghi cô trong lòng, hôn cô nồng nàn biết bao Tầm xanh, anh làm được rồi Anh nói thầm trong lòng Giờ đây, em càng có đủ lý do để yêu anh hơn Hoàn toàn nương tựa vào anh rồi, đúng không? Bên tai là giọng kích động của MC nhạc chiều mộ 170 điểm hơn thâm không phân liệt 4 phiếu cũng chính là 40 điểm đồng điểm hai trận của chiều mộ là 304 thâm không phân liệt 296 Ban nhạc chiều mộ đã lội ngược dòng vượt đối thủ 8 điểm đây tuyệt đối là kết quả bất ngờ nhất tối nay cũng là việc khó lường nhất trong cả cuộc thi Ban nhạc chiến thắng trận đối đầu lần này là vào top 6 cả nước chính là chiều mộ Sầm rã và hứa tầm xanh đồng thời nhếch khóe môi Trên đường trở về ký túc xá Tân trạng nhóm trường mộ lân lân Vui sướng đến mức Đầu óc chẳng còn nghĩ ngợi được gì khác Chiến thắng thì đúng là rất đáng ăn mừng Xong họ vẫn không đánh mất Sự đồng cảm Dành cho vài người quen đã bị loại khỏi cuộc chơi Hãy gặp mấy người đó trên đường Trường mộ đều lập tức thu hồi vẻ kiêu ngạo Còn nói vài lời an ủi đối phương Cứa tầm xanh thì không quen ai cả, thông thường chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn nhóm triệu đàm, sầm dã, vỗ phai hoặc là ôm mấy người bạn đồng đạo kia. Có người tạm khái, lần này nhóm các cậu thật sự nổi tiếng rồi, nếu tương lai có cơ hội phát triển thì nhớ diều dắt ban nhạc bọn tôi nhé. Ban nhạc này một tháng trước còn có danh tiếng hơn cả chiều mộ, bây giờ nói những lời này thực sự khiến người ta phải thổn thức. Sầm dã gật đầu. Tất cả mọi người đều cùng giới, nên chiếu cố lẫn nhau mà. Hứa tầm xanh nghe anh nói lời thiện ý như thế, lòng có chút cảm động. Biểu cảm trên gương mặt vừa giành được chiến thắng của anh, dường như càng khiến người ta động lòng hơn. Cô rất thích những lúc chiến chắn hiếm có này của giam giã. Kết quả vừa đi đến ký thúc xá, người ấy lại hiện nguyên hình. Cô ý đi chậm vài bước, sóng vai với cô ở cuối hàng. Toàn nắm lấy tay cô, lại bị cô nhanh chóng tránh thoát. Sầm dã không hề nổi giận, cười ngạn ngớn, ghé đến tay cô thì thầm. Tối nay mệt quá, cả nhóm không đi ăn mừng, nhưng em không trốn được tiệc mừng riêng của hai chúng ta đâu. Lát nữa, đến phòng anh đấy. Hứa tầm xanh thàng thốt, hai gỏ má nóng hay hay. Anh mà chín chắn thì chắc mặt trời sẽ mọc nắng tây rồi, đau óc toàn nghĩ ngợi mấy chuyện kia thôi. Sầm dã thấy vẻ bối rối của cô, lòng chắc mầm, lát nữa cô nhất định sẽ đến. Trè đơn vài chiếc ở trong một phòng Muốn làm gì thì làm Cô lại ngoan ngoãn chiều anh như vậy Nhất thời toàn thân thư thái hân hoan Đời người quả thật Không gì hơn hoan hỉ hơn đêm nay Chiến thắng cuộc thi Lại có người yêu bầu bạn Anh lại hỏi giò Định thưởng anh thế nào Hứa tầm xanh lườm anh hỏi ngược lại Anh muốn thưởng thế nào Anh thắng sự tốt Sau đó vút tóc cô Bất tình lình cúi đầu hôn lên má cô Lại thả thính anh, em muốn chết hả? Hứa tầm xanh quay mặt sang chỗ khác Rõ ràng mỗi lần đều là anh... Anh ngắt lời Hứa tầm xanh, em chẳng tốn công sức đã tóm được hồn anh Dù cho anh có thể thắng thâm không, không phân liệt, có thể thắng tất cả mọi người Nhưng lại bó tay hết cách với em Hứa tầm xanh im liềm, tay vẫn bị anh nắm chặt nhất quyết không buông ra đến khi về phòng, cô thấy Nguyễn Tiểu Mộng mắt đỏ hoe, ngồi sụp trên sàn thu dọn ba ly. Ban nhạc của họ đã thua, cũng không tham dự trận đấu giành vị trí thứ sáu. Mấy tuần qua ở chung cũng là có duyên, hai người đều quý mến nhau, nên khi sắp chia tay không khỏi bị dịn, Hứa tầm xanh vuốt tóc Nguyễn Tiểu Mộng. Sau này cô về sang Tây, có rảnh thì đến thành phố tương chơi, có cơ hội chúng ta cùng chơi nhạc. Cô là người bạn chân thành, tôi sẽ không quên cô đâu. Nguyễn Tiểu Mộng cười đáp Tôi cũng coi chị là chị em Sau này tôi nhất đi đến thành phố Tương Tìm chị, ăn nhờ ở đâu Đúng lúc này Xâm Dã nhắn tin đến Còn chưa tắm xong hả Đàn tử đã truyền rồi Mau qua đây xem phim với anh nào Cô buồn cười Bên này còn giả vừa giả vịt Viện cứu xem phim nữa chứ Chỉ cần cô ở đấy Anh sẽ đàng hoàng xem phim được bao lâu bèn nhắn lại Chưa tắm, lát nữa đến Anh gửi đến ai cần khóc ròng, ngay sau đó lại gửi thêm ảnh mà người đàn ông cục mịch với biểu cảm cấp thiết. Baby à, nhanh lên đi. Hứa tầm xanh cười bỏ điện thoại xuống. Làm xong đi ra, cô lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Người lăn lộn khổ sở nhiều năm, ước mơ chấm dứt chỉ vì bị loại trong tối nay, không chỉ có mình Nguyễn Tiểu Mộng. Giọng đại hùng trầm ấm ôn hòa. Tầm xanh Bọn tôi bị loại rồi, cũng không được vé vớt Sáng sớm mai phải về Cô có thể xuống dưới một chuyến không Tôi muốn chào từ biệt cô Hứa tầm sinh có ấn tượng khá tốt với Đại Hùng Cảm thấy anh ta giống như chi kỷ Không cần nói nhiều Nhưng vẫn thấu hiểu nhau Cho nên sau khi nhận được điện thoại của anh ta Lòng cô có chút bùi ngùi Mới vừa nhận lời của Đại Hùng Đang định đi xuống Thì lại nhận được tin nhắn hối thúc của ai đó đến chưa vậy? có cần anh qua đón em không? Hứa Tầm Xanh thầm buồn cười. ở hai đầu hành lang thôi mà có gì mà đón chứ? Cô đi vào thang máy trả lời anh. Em có chút chuyện đợi một lát. Sản Giá lập tức gọi điện đến, giọng khó chịu. Em có chuyện gì? Đại Hùng hẹn gặp em ở dưới tầng sáng mai họ phải đi rồi. Sản Giá im lặng bất mãn nhưng lại khiến Hứa Tầm Xanh bật cười. Anh hạ giọng. Em đi thật hả? Hứa tầm xanh dịu dàng giải thích. Dù sao cũng có quen biết, em có chừng mực, anh ta cũng không phải loại người lỗ mãng. Em lập tức về ngay. Nói xong, thấy anh vẫn hậm hực im lặng, cô dứt khoát cúp điện thoại. Đại Hùng đứng hút thuốc bên đường hoa, thấy bóng dáng thước tha kia thong thả đi đến. Trong đêm tối, có lòng anh ta yên tĩnh, nên cảm thấy bóng dáng cô cũng rất tối dịu dàng. Đại Hùng thầm thở dài. Hôm nay, hiện cô xuống gặp mặt, một là để nói tạm biệt, hai là chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa ra quân đã thất bại này. Hứa tầm xanh đến gần, thấy ý cười hòa nhã trong mắt anh ta, vì vậy cũng mỉm cười đáp lại. Dường như không cần nhiều lời, hai người miên theo con đường hoa, thong rong đi về phía trước. Hôm nay chiều mộ biểu hiện tuyệt lắm. Đại hùng cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Hứa tầm xanh chỉ cười, không đáp lời. Thật không ngờ, trong một đêm mà tiểu giã có thể tiến bộ lớn như vậy, tên nhóc này chắc chắn sẽ nổi tiếng cả nước. Giọng điệu anh ta tuy có cảm thán, nhưng không hề hâm mộ. các anh thì sao? Tiếp theo có dự định gì không? Đại Hùng yên lặng chốc lát mới nói. Thật ra, lần trước thua trường mộ ở thành phố Tương, chúng tôi từng định giải tán. Dù sao đã nhiều năm, mọi người cũng dần cạn kiệt hơi sức rồi. Nhưng sau đó lại nhận được lời mời đến Bắc Kinh thi đấu, gần đây tên tuổi lại vươn xa hơn một chút, có thể thừa dịp này đi hát thêm một hai năm nữa kiếm chút tiền. Tôi định rút lui, tự mở Life house hoặc là đi làm thầy dạy thanh nhạc. Anh ta ngẩn đầu, thấy về mặt với tầm xanh chẳng có tiếc nuối lẫn thương hại, giống như anh ta quyết định thế nào đều là lẽ đương nhiên. Tôi không dành về life house Nhưng có chút kinh nghiệm dạy nhạc cho trẻ con Trong tương lai nếu em cần tư vấn Thì cứ hỏi tôi Lấy lòng đại hùng như có con dao cùn Nhẹ nhàng cứa qua Không thể nói rõ là cảm giác gì Có lẽ là do cuộc đối thoại giữa họ lúc này Hết sức tầm thường Xong lại ẩn chứa thứ gì đó Vô cùng đè nến, mạnh mẽ Khiến người ta đau thắt ruột can Chừng nào em trở lại độc thân Đại hùng bấm cười nói Có thể cho tôi biết đầu tiên không? Hứa tầm xanh không lên tiếng Đại Hùng nhìn dãy núi xa xa trong bóng đêm Tôi nghiêm túc đấy Tôi tự thấy Mình là người đàn ông không tệ Có trách nhiệm và chút tài hoa Nhân phẩm cũng đáng tin Tôi không biết tiểu giá và em Có thể quen nhau bao lâu Cũng mong em được hạnh phúc Nhưng nếu ngày đó Em không muốn ở bên cậu ta nữa Đừng quên Có một người đàn ông không thua gì cậu ta Chờ em đến cùng uống rượu và cao hát ở một life house nào đó. Hai người trò chuyện khoảng 10 phút. Lúc tạm biệt Đại Hùng bảo, tôi không tin em, tránh để tên nhóc kia hiểu lầm. Hứa tầm xanh gật đầu, một mình đi lên tầng, cô thoáng rút ái náy, bởi trong mắt cô, tình cảm chân thành, đều là chuyện tốt đẹp vô cùng. Đại Hùng là vậy, hôm đó trương tiên giao cũng thế, tuy cô không đón nhận, nhưng vẫn mềm lòng cảm khái. Vô thức đi đến cửa phòng sầm giã, anh đã sớm đẩy cửa khép hờ chờ cô. Hứa tầm xanh gõ nhị hai cái, bên trong không ai lên tiếng. Cô đẩy cửa bước vào, thấy sầm giã nằm lù lù trên giường, xem phim bằng máy tính bảng. Hứa tầm xanh đi đến ngồi cạnh anh, lặng im trong chốc lát, người vẫn đờ đẫn. Sầm giã chờ hồi lâu không thấy cô để ý đến mình, tức giận hỏi. Anh ta tỏ tình với em rồi hả? Hứa tầm xanh lúng túng cũng không hẳn là tỏ tình, sắc mặt sầm dã xa sầm, không nhìn cô mà nhìn chăm chăm cảnh nhí nhố khôi hài trên màn hình, song mặt anh vẫn có nét cười, khứa tần sanh vứt về gò má anh, đừng ghen tuông lung tung, em không có gì với anh ta cả, anh biết, sầm giãn lạnh giọng, nếu em thật sự có gì với anh ta, anh có thể để anh ta tới gần em trong phạm vi ba mét ư, khứa tần sanh nghẹn lời thầm nghĩ nếu anh mà biết đại hùng bảo khi nào độc thân thì thông báo chắc sẽ tức chết cho mà xem. đương nhiên không thể nói với anh việc này. thầm giả ném máy tính bảng sang một bên, nằm ngửa ra giường, ôm eo cô bỗng nói: ảnh ghét nhất cái kiểu mấy ông chú dở đủ chiêu trò ra để dụ dỗ gái trẻ. hứa tâm sinh nghe được ẩn ý khác, không tiếp lời. thầm giả cũng im lặng một hồi, lại ngồi bật dậy ôm cô. Em... sao lại thích anh? Phứa tầm xanh cảm thấy buồn cười Anh không có lòng tin đến vậy à? Sầm dã thoáng sửng sốt Cũng có chút ngượng ngùng Ai nói anh không có lòng tin Anh trẻ tuổi, đẹp trai hơn bọn họ Mà còn có tài nữa Anh chỉ thấy lạ là gu thẩm mỹ của em Sao đột nhiên nâng cấp lên anh cao vậy thôi Cô bắt tay anh ra Tránh ra đi Tên là sầm dã cười lưu manh Ôm cô ngã xuống giường Tuy nụ cười ngạ ngớn, nhưng nụ hôn lại tha thiết, như thể cất dấu nỗi tâm sự thấp thỏm khôn tà trong lòng. Lúc cô sắc ngạc thở, anh giữ chặt tay cô, đôi mắt điên thẳm nhìn cô đám đắm, như ẩn chứa, muôn vàn lời nói. Tựa như một giây sau, có thể dấy lên sóng to gió lớn. Không cho cô chạy, không cho cô phản kháng, ham muốn chiếm hữu mẽ miệng ấy. Dù hứa tầm xanh nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được rõ mồn một. Tiểu giã Cô nhẹ giọng thở dài Thế nhưng anh lại không nói câu nào Tiếp tục công hoành chiếm đất Cho đến khi cô bị anh anh hôn đến chóng váng Toàn thân run run Anh bồi cúi đầu thì thầm vào tay cô Đàn ông như vậy có gì tốt Trước kia là em chưa gặp được anh Anh ta tốt hơn anh chỗ nào chứ? Vòng đối đầu vào tốt 6 Được đăng lên vào 3 ngày sau Nửa tháng sau mới thi vòng mới nên tổ chức chương trình đặc biệt cho phép 6 đội ra ngoài vui chơi giải trí, nhưng không được gây chuyện phiền phức, chờ triệu tập bất cứ lúc nào. Các video kỳ hình, lần lượt được đăng tải, danh tiếng của ban nhạc chiều mộ mỗi ngày tăng vạn dặm. Tất cả thành viên ban nhạc giống như nằm mơ giữa ban ngày, bên ngoài trụ sở thậm chí có vài chiếc xe không rõ nguồn gốc đỗ lại, còn cả phóng viên cố chụp lén cảnh bên trong cũng có mấy cô bé sơ bảng đèn tiểu xã túc trực ở ngoài cổng cả ngày lẫn đêm ngay cả bản thân sầm xã nhìn thấy cũng hoảng hồn may mà tổ chương trình đứng ra thuyết phục nên mấy fan cuồng kia mới chịu giải tán những cuộc thi như thế này có thể ví như lễ mừng đăng quang rất nhiều người được mãi lỡ hào quang sáng rực mà trong số đó sẽ luôn có một hai người trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm bỏ xa những người khác khoảng trên lệch không cách nào vượt qua được và lần này người đó chính xác là sầm giã mỗi một đoạn video biểu diễn và rất nhiều hình ảnh của anh đều được đăng tải rộng rãi trên mạng thậm chí video lúc mà xưa hát ở quán bar cũng bị người ta đào lên thực tế chứng minh thần tượng theo đuổi năm xưa vốn đã có cá tính tài hoa và đẹp trai như vậy rồi mỗi ngày đều có mấy vạn fan bày tỏ với anh trên Weibo. dưới mỗi trạng thái anh đăng luôn có hàng chục nghìn bình luận khí thế ngăn ngừa ngôi sao hạng nhất. dù mọi câu lạc bộ, hội nhóm được thành lập như nấm mọc sau mưa tự xưng là lửa hoang. vô số lửa hoang hang hái quảng bá hình ảnh anh khắp nơi, đồng thời cũng chiến đấu với các fan của những đội còn lại trong cuộc thi lần này ở trên mọi mặt trận gần như trăm trận trăm thắng. không riêng gì tiếng tăm và lượng fan trên mạng leo thang. Những ngày qua, lời mời quảng cáo hợp tác cũng được đặt trên bàn lương thế bắc và trị thu lâm liên tục, dày đến cả thước Trước vô địch còn chưa đệ đoạt, đã có người một đêm thành vua Ngay cả ban nhạc triều mộ cũng nhận thấy, bây giờ người xung quanh đều cư xử khác với họ Thành viên ban nhạc nào gặp họ cũng nhìn bằng ánh mắt kính sợ Người quen thì sẽ trò chuyện đôi câu Các cậu nổi tiếng thật rồi, tiểu xã một bước lên trời rồi Nhân viên tổ chức chương trình gặp họ đều luôn miệng gọi anh Tiểu Xã, anh Triệu Đàm, anh Huy Tử, chị Hứa, hết sức cung kính và nhiệt tình. Họ muốn gì được đó, đã ngộ khắc hẳn với những ngày vừa mới đến trụ sở. Không chỉ có thế, cuộc sống của họ cũng biến đổi trong chớp mắt. Đối mặt với độ hot không ngừng tăng lên trên mạng, còn ai có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh chứ? Họ bắt đầu chú ý đến tin tức trên mạng hơn. Mỗi ngày mỗi giờ hết rảnh là lướt điện thoại vui vẻ chìm đắm vào thế giới mạng. Nhưng lúc mua điện thoại xuống, hai mắt trống rỗng, giống như chưa kịp định hình mình đang ở đâu. Ngay cả sầm giã cũng không ngoại lệ, mặc dù hứa tầm sinh ở ngay bên cạnh anh, dòng đa số sự chú ý của anh đều dồn vào điện thoại và thế giới mạng. Chốc chốc bật cười, lát lát lại móc, không còn cả ngày vây quanh cô, trong mắt chỉ có mình cô nữa. Đôi khi cô xem weibo của anh, hàng triệu fan điên cuồng theo đuổi, Sau vài ngày mừng rỡ ban đầu, anh dần dần đã thích ứng được với độ nổi tiếng tăng lên không ngừng, bắt đầu điềm tĩnh lại, trả lời, bấm like hoặc là đăng trạng thái lên Weibo. Anh cũng từ từ hình thành thái độ và quy tắc của mình. Tổ chức chương trình nhiều lần khen anh tương tác tốt với fan, rất có trường mực. Hứa tầm sinh biết anh có năng lực đón nhận tất cả hào quang rực rỡ. Nhưng có khi ngồi bên anh, nhìn anh chăm chú làm mọi việc, trong lòng sẽ cảm thấy anh trở nên hơi xa lạ, dần cách xa cô. Những lúc như vậy cô tự nhủ, tất cả đều là lễ đương nhiên, cũng như nước chảy mãi thì ác thành sông thôi. Những thứ này sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến tình cảm của họ, nên không cần để ý. Hiển nhiên giảm dã không biết suy nghĩ của cô, anh chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình trở thành thần tượng đại chúng thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Hoặc là nói, một đêm thành xanh đến quá nhanh, chàng trai trẻ cơ bản không kịp nhiên ngẫm điều gì. Tham vọng của anh vốn ẩn núp dưới bề ngoài ngông cuồng, hiện tại tất cả ủa đến đúng như ý nguyện, giống như giấc mộng ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã thành sự thật. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh chỉ thấy mình bận rộn hơn một chút, thời gian ở bên hứa tầm sinh ít gì một chút, nhưng đó không phải là vấn đề to tát. Mà cô cũng không nói lời nào, vì vậy khi hai người ở bên nhau, cô thường hay yên tĩnh ngồi cạnh anh, quan sát anh làm những việc này, không hề có gì mâu thuẫn. Chẳng qua, không còn gắn bó keo sơn và tình tứ ngọt ngào như lúc ban đầu nữa. Chiều hôm đó, chị Thu Lâm tiến thêm một bước để cho chiều mộ cảm nhận sâu sắc ích lợi của việc nổi tiếng. Chị ta gọi riêng sầm dã vào văn phòng. Bây giờ hai người họ đã thân nhau hơn. Anh vừa ngồi xuống, chị thu lâm liền đưa anh điếu thuốc. Anh không từ chối, tự châm thuốc rồi lại mùi lửa cho chị ta. Nhìn động tác châm thuốc cho người khác chưa được thành thạo của sầm dã, chị ta cười nói: Bây giờ cậu thành ngôi sao rồi, sau này sẽ còn xã giao nhiều lắm. Hơn nữa tầng lớp cậu tiếp xúc sẽ càng cao hơn, bản thân phải chú ý nhiều. Xuân giã gật đầu phương dạ thành khẩn cam đoàn Bất kỳ tương lai phát triển thế nào, em sẽ không quên sự quan tâm của chị Trịnh Thu Lâm biết, tính tình anh trước vừa ngông nganh, trông không sống khách sáo Lòng cũng thư thái, cười đẩy tờ hợp đồng đến trước mặt anh Hợp đồng làm đại diện cho Coca Diet Chỉ cần quay một đoạn phim ngắn, hát một đoạn nhạc, chúng tôi đã đàm phán điều kiện xong cả rồi Cậu đọc lại đi, nếu không có vấn đề thì mang cho mọi người ký Sản giã nhận lấy xem sơ qua, thấy số tiền thù lao liền có chút sao động, nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Chị Thu đã duyệt thì chắc chắn không có vấn đề. Anh nhấc bút ký tên mình vào. Chị Thu lâm mình cười kể lại. Thù lao làm đại diện là 5 triệu, không gạt cầu, đối phương vốn chỉ định chỉ 3 triệu thôi là do bên tôi ra mặt mới được con số này. Dựa theo hợp đồng trước đây của chúng ta, công ty sẽ lấy 50%, còn lại 2 triệu rưỡi, năm người các cậu định chia thế nào? Xuân giã không hề nghĩ ngợi. Chia đều ạ. Thị Thu Lâm chỉ nhìn anh cười không nói gì. Xuân giã ôm hợp đồng đi vào phòng tập, cả nhóm đều ngừng đầu nhìn anh, hứa tầm xanh đang xem quyển sổ nhạc cũng bình thản liếc sang cũng học anh khô khốc, xuất hợp đồng lên bàn, dù lúc trước anh đã có dự trù thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi xao xực. Huy tử và Chu Thiên Dao đồng thời đưa tay đến, Huy tử cầm lấy trước, Chu Thiên giao lập tức nghiêng đến xem, triệu đảm nhìn Sầm Dạ, "Sao hả, hợp đồng gì, được bao nhiêu?" Lúc này Sầm Dạ mới chậm rãi cười, "Cô ca, nếu Nhanh thì chỉ cần một ngày là quay xong, hợp đồng 5 triệu, chúng ta được 2 triệu rưỡi, mỗi người được 500.000 nghìn. Nhất thời cả nhóm im lìm hứa tầm xanh cũng không nghĩ sẽ nhiều như vậy, trăm trăm nghìn anh. Ôi, một ngày kiếm được 500.000 nghìn à? ha <cười> ha cuộc đời của tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy. Huy tử mừng rỡ. Triệu đàm cũng mừng rỡ cầm lấy hợp đồng vuốt về Năm trăm nghìn, năm trăm nghìn tôi xài thế nào nhỉ? Mua được xe luôn ấy Huy tử, bọn mình đi mua xe đi Huy tử gật đầu như một thóc Duyệt Rồi bắt đầu nhảy nhót Trương Tiền giáo cũng rất kinh ngạc Xem kỹ mấy điều khoản trong hợp đồng Không tệ, chỉ là phải chia cho họ một nửa Hơi tiếc, nếu không mỗi người chúng ta sẽ được Nói không tròn câu, dù sao vẫn rất vui mừng Bên đứng lên nhảy mua với hai người kia triệu đàn bật nhạc, sầm xã cũng đông đưa người theo đám anh em, mắt nhìn trang trí, như thể coi thường mọi vật xung quanh. Ung dung nhảy đến trước mặt hứa tầm xanh, nhìn thấy cả nhóm vui sướng vì kiếm được nhiều tiền, lòng cô đương nhiên cũng vui vẻ. khi sầm xã mặt hớn hở lẫn mở ám nhảy đến trước mặt, cô không nhịn được cười. Thế là ánh mắt anh càng trở nên nóng bỏng sâu hút, không hề khách sáo, tóm lẽ eo cô, nụ cây trên mặt đắc ý tạng dỡ, đủ khiến trái tim của bất cứ cô gái nào cũng phải loạn nhịp. Anh tự hào, em yêu, giờ anh có tiền rồi, rốt cuộc có tiền rồi, sau này em muốn gì, anh mua cho em hết, muốn trăng trên trời không, cứ nói một tiếng, anh nhảy lên hái xuống cho em. Xưa này sầm giã luôn bọc trượt như vậy, giống như không biết che giấu tâm tư của mình. Cũng không vì vậy mà nhút nhát lùi bước. Hứa tầm xanh bị lời nói thô tiền của anh, làm hai má nóng dẫy, đẩy khuôn mặt lỗ mãn kia ra. Tự em cũng có tiền, không cần anh mua. Nhưng sầm dã lại cười tê tét. Em là bạn gái anh, sau này anh kiếm ra tiền, dĩ nhiên là để em tiêu rồi. Tiền của em thì cứ để dành một câu sau này khiến tim cô rung động. Vừa ngẩn ngơ vài giây thì bị anh hôn trộm. Tiệu đàm ở sau lưng chướng mắt. Tiểu xã, cậu có thể về phòng rồi mới tình tứ không? bọn tôi đều ý nhân giang đây này. Sầm dã không buồn đếm xỉa để nắm anh em ôm sịt lên hứa tẩm xinh, cô bó tay với mức độ chai mặt của anh nhỏ giọng dọa. Anh còn như vậy, buổi tối em không đến phòng anh đâu. Sầm đã bị dọa mà lòng lại trộn rộn, hạ thất động. Vậy buổi tối cho anh thân mật nhiều hơn đi. Hứa tầm xanh đỏ bừng mặt lý nhí ừ một tiếng. Lúc này sầm giã mới bỏ ra, nhưng một cánh tay vẫn chiếm đóng bà vai cô. Cô quay sang nhìn anh, rõ ràng anh vẫn là chàng trai, vừa mặt dày mày dạng, lại vừa bám người như trước. Dù hiện tại anh có cả triệu fan hâm mộ, nhưng vẫn là tiểu giã của cô. Vì vậy, chút cô đơn và xa lạ trong lòng cô mấy ngày trước đã đan thành mây khói Không biết không khí trở nên buồn bã từ khi nào Có lẽ là từ lúc Huy Tử gọi điện thoại về báo tin vui cho gia đình Anh ấy phốn mắt mày hớn hở, giọng nói oang oang Gọi một hồi, không biết bên kia bố mẹ nói gì, mà bỗng ngẩn ngơ trước lát Nước mắt rơi xuống, sau đó bắt đầu nghẹp ngào, vội vàng cúp máy Chịu làm đi đến vỗ phai an ủi Ủa, sao lại khóc? Huy tử đã khóc đến nước mắt dàn ruộng, cố gần rộng. Không phải vì vui hay sao, bố mẹ tôi nhất quyết không tin tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, nói mãi mới tin. Mẹ tôi khóc, nên tôi... Anh ấy lau nước mắt. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ có ngày này, rơi vài giọt nước mắt thì đã sao. Tôi luôn cho rằng mình là một tay chúng bình thường, không có tài năng gì nổi bật. Còn có thể chơi được mấy năm. Đến lúc đó, phải đi làm thuê làm mướn, không có chút hy vọng nào. Kết quả lại được như bây giờ. Chúng ta thật sự thành công rồi. Tôi không cần đi làm thuê, còn kiếm được nhiều tiền. Rõ ràng là ông trời chiếu cố. Mọi chuyện tối quá đột ngột. Huy Tử vừa về vừa đen, ngồi đó vừa khóc vừa cười. Ban đầu, mọi người cảm thấy buồn cười, nhưng sau lại trở nên trầm mặc. Trương Thiên Giao đứng dậy đi ra ngoài hành lang, lấy điện thoại trong túi ra. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, mọi người đều nghe thấy anh ta gọi một câu Mẹ Triệu đàm ngồi bên cạnh huy tử, đồ đẫn chốc lát, tựa vào lưng ghế, cười tự diệu Tôi còn không biết, kiếm nhiều tiền như vậy rồi phải tiêu thế nào, tiêu cho ai Lẽ nào thật sự phải tìm bạn gái để tiêu tiền thay tôi sao Hứa Tầm Xanh từng nghe kể về tình hình nhà triệu đàm Bố mẹ mây bài bạc, nghèo sơ nghèo xác, có nhà như không. Thế nên tuy lời triệu đàm dí dòng, nhưng trong lòng cô lại có chút khó chịu. Vậy mà sầm dã chẳng hề đến vỗ vai triệu đàm. Dường như giữa anh em họ đã sớm không cần kiểu an ủi hình thức như thế nữa rồi. Trước khoản tiền lớn, ba người anh em đều có chút mất hồn. Về mặt sầm dã cũng trầm lặng, đượm vẻ suy tư. Hứa tầm xanh trượt nhớ đến lúc mới quen anh. Ăn bữa nay, lo bữa mai, khi đó nói khổ nhường nào. Anh và đám anh em ngày ngày đi làm công, làm hết những vật cực nhọc không ai thèm làm. Hôm nay, tên anh gần như nổi tiếng sắp trên mạng, còn ai biết anh từng mặc áo ngắm tay, thiêng trồng kính nhựa ở giữa mùa đông xá xét để kiếm sống cô trước. Và cả ba chàng trai vừa khóc vừa cười ở trước mặt cô lúc này. Khi ấy, mỗi lần có cơ hội đi hát ở quán bar họ liền cố hết sức biểu diễn để mọi người nhớ đến mình. Thú vui duy nhất là ăn khuya ở quán lề đường. Thời điểm đó, họ cũng chèn chề khát vọng và ý chí chiến đấu. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp họ, đêm đó họ gào thét ầm trời cả khu chung cư đều nghe thấy. Nhưng hiện tại, đứng trước danh lợi sắp đến tay, từ đó một bước bước lên trời. Trông họ lại có vẻ bàng hoàng thất thố, khó kiềm chế được cảm xúc, như thể vẫn là những chàng trai nghèo túng, ai ai cũng hồn nhiên như lúc ban đầu. Tim hứa tần xanh từ từ tan chảy trong tiếng tuổi rộn rã và nước mắt nhạt nhòa của họ. Cô nắm chặt tay sầm rã, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mong sao tình nghĩa từ tuổi hàn vi đáng quý giữa họ sẽ dĩnh viễn không hề thay đổi. Triều mộ và tiểu xã, đối với cô, đều quan trọng nhất. Cho nên phải rằng phụ nữ luôn nhạy cảm và tinh tế hơn đàn ông trong cách nhìn nhận một số sự việc, dù không hề có chút manh bối nào, vậy mà cô lại ngăn chặn được tất cả khả năng có thể xảy ra, không cho bất cứ cảm giác tiêu cực nào đường sông vào trái tim mình, chỉ cần họ được sống tốt, không muốn nghĩ đến điều gì khác. Hồ giao ở trụ sở không có việc gì làm, việc ghi hình cuộc thi cũng chưa đến lượt họ, vì thế mọi người rủ nhau đi chơi. Chưa thầy hứa tầm sinh từng đi khắp nơi ở Bắc Kinh, nhưng mấy chàng trai chưa từng đến thủ đô nên lập kế hoạch phải đi đến cố cung, trường thành, di hòa viên và thậm chí là từng con ngõ nhỏ. Có điều thực tế chứng minh họ còn chưa hiểu hết về việc thành danh, đi chơi ư, ngôi sao ra phố quả thật là nửa bước khó nhất. Địa điểm tham quan đầu tiên vào buổi sáng là cố cung, do trong thời gian làm việc cũng không phải là mùa du lịch cao điểm nên không gặp phải cảnh tượng người đông nghìn nghịt. Dầm dã đeo kính dâm đi đầu, mấy người khác không ai đeo, cho rằng như vậy tự tại hơn. Nào biết mới đi được một đoạn ngắn, đã có người phát hiện ra họ. Tiểu dã là tiểu dã sao? Các anh là ban nhạc triều mộ à? À, xúc động quá, em là fan của các anh đây. Người càng lúc càng đông, đa số là nam nữ trẻ tuổi, cũng có mấy bác trai bác gái vây quanh hóng chuyện, lấy họ làm tâm điểm, xung quanh nhanh chóng, tụ tập hơn trăm người. Cả nhóm đều có chút lúng túng, vừa thấy vui, vừa không biết nên thoát khỏi những người hâm mộ này thế nào. Hứa tầm sinh phát hiện, và những lúc thế này, xâm dã có vẻ chín chắn, thành thục nhất, yên lặng đứng sau cô. Mặc áo khoác và quần dài, trông anh vừa trẻ trung năng động, vừa mạnh mẽ đẹp trai. Có gian đến xin chữ ký, anh không hề nhiều lời, mỉm cười ký tên. Xong muốn chụp ảnh chung thì anh lại xưa tay từ chối, vì tổ chương trình không cho phép họ chụp ảnh bên ngoài. Nhưng điều này cũng không ngăn được nhiều người cầm điện thoại, quay phim chụp ảnh nhiệt tình. Triệu đàm cũng có vẻ bình tĩnh, nghĩ cách giữ trật tự và thoát khỏi những người này. Trương Thiên gia và Huy Tử không còn đỏ mặt tía tay, sau phút luống cuống ngắn ngủi đã bắt đầu ký tên chụp ảnh. Mỗi cử chỉ đều hơi quá lố, nhưng muốn chứng tỏ với Phan, tôi rất đẹp trai vậy. Hứa tầm sân nhìn thấy liền bật cười, ngay cả sầm sã cũng không kìm được, nhỏ rộng dịch tay cô. Xem đi, anh là đàng hoàng nhất, không đi thả thí Phan, chỉ làm bé cưng ngoan ngoãn của em thôi. Anh nắng ấm áp, hơi nắng từ miệng anh phả lên vành tay cô, cô thầm nghĩ, làm gì có bé cưng nào to như anh chứ? Kết quả, anh lại khoác vai cô như thể khoác vai người anh em. Bé cưng, bữa tối phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Hứa tầm sinh quả thật, không muốn để ý đến tên lưu manh này, tránh khỏi tay anh, lạnh giọng Chẳng có dáng vẻ ngôi sao gì cả. Vậy mà anh lại buông lời. Anh đâu để lộ bộ mặt này trước mặt fan, chỉ với mình em thôi. Hứa tầm sinh á khẩu. Thật ra hai người họ không thì thầm to nhỏ được bao lâu, bởi vì có vài fan bạo dạn vòng qua người khác, vây lấy họ. Người càng lúc càng đông, hứa tầm xanh nhanh chóng bị dòng người tách ra khỏi sầm rã Bên cô có chừng hai mươi người bao quanh, bên sầm rã thì đông nghịt. Càng về sau, cả nhóm quả thật không nhích được nửa bước, hơn nữa số lượng người còn có xu hướng ngày càng đông. Triệu đàm vừa ký tên lên áo phông cho mấy cô gái, vừa hô to tiểu xã hay là rút thôi. sầm xã còn chưa kịp nói gì thì phan đã nghe thấy, ai ai cũng kháng ngự. sầm xã cười sả nói với bọn họ, không rút thì làm sao đây? bây giờ mới chỉ có các em thôi, lát nữa người đến đông hơn, chúng tôi đi tham quan cố cung thế nào được? anh không lên tiếng thì còn đỡ. vừa cất lời, nhóm phan nghe được giọng nhẹ nhàng ngạ nguyến của anh, lập tức bộc phát tiếng thét chói tai. hứa tần xanh hậm hực nghĩ. Còn bảo là anh không thật tính à Nhưng nghĩ lại Hình như bản thân ghen tuông vô cớ quá Bình thường xâm dã nói chuyện với người khác Đều với giọng điệu này Thậm chí còn ngầu hơn một chút Mấy cô em kia không đổ mấy lạ Mấy người họ nhảy mắt ra hiệu với nhau Không đi dạo cố cung được Đành đi ngược ra cổng Kết quả mấy bạn trẻ hâm mộ Vẫn bán theo cả một đoạn đường Mãi cho đến khi họ tới được bãi đỗ xe nhóm fan cũng không quá điên cuồng chỉ lưu luyến nhìn theo họ bước lên một chiếc xe thuê trong năm người chỉ có hứa tầm sinh có bằng lái cô vừa ngồi vào ghế tài xế đã nghe fan thì thầm với nhau là tiểu sinh lái xe wow tiểu sinh ngầu quá hứa tầm sinh im lặng kéo thấp vành mũ tiểu dã cố lên danh chức vô địch tiểu dã vô địch chiều mộ cố lên cố lên vô địch thấy họ sắp rời đi cả nhóm fan gần như đồng thanh hô to Hơn nữa, nơi xa còn không ngừng có người chạy đến hóng chuyện. Tuy họ bị dọa, nhưng thấy cảnh các fan hâm mộ đứng dưới nắng, kích động gọi to tên họ. Có người trong mắt còn long lanh ánh nước. Cả nhóm trường mộ đều thấy ấm lòng, dối xít đưa tay vẫy chào. Xe chạy ra ngoài, không khí yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ cao ốc san sát, xe qua lại như thoi đưa. Hứa tần sinh vẫn vững tay lái. Tất cả im lặng trong chốc lát, sau đó đồng thanh bật cười. Cố Tâm Sinh hỏi ý, "Bây giờ đi đâu?" Huy Tử đáp, "Còn đi đâu được, giờ chúng ta nổi tiếng như vậy, đi đâu cũng gây ra náo động, vậy không tốt, không tốt đâu." Cản Áo cười dụ, xuyên sầm giọng nghiêm túc, có vẻ đã nghĩ kỹ, "Vậy đi, tôi đề xuất một phương án, có lẽ vì năm người đi chung mục tiêu quá lớn, vừa nhìn là biết chiều mộ, không bằng tách ra đi, ba người bọn cậu một nhóm, tôi đi với Sanh Sanh, người khác đương nhiên sẽ không nghĩ là chiều mộ." Còn chưa dứt câu, đã bị cả đám anh em mắng chửi Tên cầm thú tiểu dã này, không biết ngượng hả? Đồ mất nhân tính sầm dã không hề xấu hổ, con thấy tự hào, tùng tìm cười Nghĩ không chừng, hứa tầm sinh cũng thích Vậy thì mặc kệ, tống cổ ba con kỳ đà này đi thôi Nào ngờ hứa tầm sinh lại cương quyết Em muốn đi chung với mọi người Thế là sầm dã bị cả đám cười nhạo, anh còn nhìn cô bạn gái ngỗ nghịch mà chẳng thấy mất mặt chút nào. Trái lại, lòng anh còn thư thái như được ai đó vốt ve. Anh đúng là thích bị ngược, đặc biệt là phải bị hứa tầm sinh ngược thì mới chịu cơ. Thế là thả nhiên nói. Được thôi, vậy thì miễn cưỡng dẫn theo ba tiền ế kinh niên này vậy. Sau đó, lại bị đám anh em đánh một trận. Trên đường tình cờ chạy qua một công viên, bên trong gần như không có bóng người. Hứa tầm sinh hỏi ý mọi người rồi đỗ xe ven đường Công viên không cần mua vé vào Họ cứ thế đi thẳng vào trong Đang buổi ban trưa Ánh nắng mùa xuân chan hòa Trước mắt là hồ nước nhỏ trong veo Hàng liễu sủ hai bên bờ Hoa cỏ xanh ươm Còn có cầu nhỏ và đình nghỉ mát Cả nhóm ngay ngang đi dạo Nhặt hoa, bứt cỏ, dọa cá Hứa tầm sinh buồn cười Như thể được thấy lại nhóm con trai nghịch ngợp lúc mới quen có thể kết quả thi đấu quá hợp ý người nên tâm trạng thoải mái, ngay cả trương thiên giao cũng không còn vẻ xa cách lạnh lùng mà khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát sáng sủa của ban đầu, tròng vai bá cổ trò chuyện vui vẻ với các anh em. cuối cùng mấy người họ đứng bên hồ nhặt đá ném hoặc là tát nước. huy tử hỏi vậy là cuộc đi dạo bắc kinh của mấy đại minh tinh bọn mình biến thành tát nước ở công viên quê này sao? cả nhóm cười nát nẻ. Triệu đàm cảm thắn, nói thật, tôi không ngờ cuộc sống của mình sẽ thành ra thế này, bọn mình mai mốt không thể tự do dạo phố và đi chơi nữa à, đến quán ba tán gái cũng không được nữa đúng không? Trương Thiên Giao cười khà khà, dẹp đi, con tán gái à, cẩn thận lên hot search, bị dân mạng ném đá đấy, dầm dã lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn cậu cần tán gái, còn tôi đã nắm được người trong tay rồi. Đây chính là không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Dù nói như vậy, nhưng trên mặt họ nào có chút buồn giàu, lòng đắc chí còn không hết nữa là. Hiện giờ, ai ai cũng đeo kính dâm, yên lặng đứng bên hồ nhỏ, phóng tầm mắt trông về phía xa. Thế nên hiện tại, chính là cuộc sống trước đây bọn mình mơ ước sao? Huy tử trợt hỏi. Chịu đàm thử dài, Phải. Bọn cậu có hối hận không? Ba chàng trai đồng thanh đáp. Không hối hận. Đúng vậy, sao lại hối hận? Họ liều mạng cũng muốn đạt được cơ mà. Đã có được thì phải nắm giữ thật chặt. Mất đi một chút tự do thì đã là gì? Nào có quan trọng bằng phát tâm và danh lợi bằng việc từ bỏ một tên nhà kiếp xác ở thành phố nhỏ trở thành nhân vật được triệu người hâm mộ trước? Lát sau cả nhóm đều hoàn hồn, đồng loạt nhìn sang hứa tẩm sinh nãy giờ không nói lời nào, ngay cả sầm xã cũng bừng tỉnh, ai cũng biết cá tính của cô. Vậy bây giờ, cô có hối hận không? Hứa tẩm sinh phát hiện mọi người đang chờ mình tỏ thái độ, việc này làm cô thấy họ vẫn còn trẻ con thật. Nếu chỉ có con trai với nhau, không chừng bây giờ đã ôm vai bá cổ hoan hô. Nhưng vì có thêm cô gái là cô, nên tất cả đều mong đợi nhìn cô. Đợi được cô dỗ dành, đợi cô bày tỏ lòng trung thành với triều mộ Hứa tầm xanh nén cười, nhìn lại mọi người Triệu đàm ánh mắt ôn hòa, huy tử mắt sáng rỡ Trung thiên giao trầm tĩnh, chỉ có Sầm giã Là ẩn chứa nét cười nơi đáy mắt trong veo Anh đứng cạnh cây dương liễu, ô nước lấp lánh ánh sáng Sản chiếu sáng vẻ anh Tuấn cao lớn Hứa tầm xanh nhìn vào mắt anh, khẳng định Không hối hận, về sau cũng không hối hận Mấy người khác đều tươi cười dạng rỡ chỉ có sầm dã là không. Anh bắt chuột đi đến kéo tay cô, dẫn về phía con đường nhỏ phía sau mọi người. Hứa tầm xanh bị anh lôi vào sau thân cây cổ thụ, anh nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn, hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng cự. Mấy người còn lại chỉ cười xòa, không quấy rầy đôi tình nhân đang đám chỉnh trong bặt ngọt phía sau, chỉ trông về phương xa.